Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy có một người bác sĩ hay y tá nào Bị ngất ở hành lang cả Cậu từ từ bước ra Đang định gọi xem có ai không Thì Chiến bỗng khựng lại Khi cậu đã trông thấy hình như vừa rồi Có một bóng người vừa lướt qua trước mặt Một bóng người quen thuộc Chứ không phải là ma cỏ gì hết Dũng Chiến khẽ thốt lên Khi trông thấy cái bóng kia Cậu lại đưa mắt nhìn vào điện thoại Rõ ràng là gọi nó muốn cháy máy mà không được cơ mà Giờ sao lại thấy nó ở đây lại còn không như bị ngất như những người khác nữa, ắt hẳn là có chuyện gì mờ ám ở đây rồi. Nghĩ vậy, nên Chiến không có cất tiếng gọi Dũng nữa mà cậu từ từ bám theo cậu ta, Chiến theo Dũng bước tới một căn phòng quen thuộc, văn phòng của ông Sơn. Cánh cửa lúc này được bật ra, anh ta đưa chân đá ra chứ không mở bằng tay lịch sự như trước. Dũng bước thẳng vào bên trong và lúc này, Chiến nhận ra trên tay của Dũng đang xách một cái can nhỏ. Chiến từ từ tiến lại một cách rón rén lắm, cậu đưa mắt hé nhìn vào khe hở của cửa. Bên trong phòng, Dũng đang đứng chính giữa và gần như là che hết mọi thứ ở bên trong, nhất thời Chiến không thể nhìn thấy gì cả. Nhưng Chiến thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi. "Dậy rồi à?" Đột nhiên Dũng lên tiếng làm cho Chiến giật mình, nhưng anh ta không phải là nói cậu. Dũng bước tới gần và Chiến nhận ra ở trong phòng không chỉ có một mình Dũng, mà bây giờ còn có cả ông Sơn và trong góc là cả người đàn ông mặc vest đen lần trước Triết đã trông thấy, hay nói đúng hơn, chính là ông giám đốc của cái bệnh viện này. Ông mặc vest đen vẫn đang ngất lịm đi, còn ông Sơn thì lúc này cũng đã tỉnh. Ông ho khù khụ rồi lồm cồm bò dậy, nhưng cả hai như đều đang bị trói nghiến lại bằng một sợi dây thừng dày cộm. "Sao? Dậy rồi sao?" Dũng lặp lại câu hỏi của mình, và cái giọng điệu của cậu ta lúc này hết sức lạnh lùng. Ông Sơn thì chừng cặp mắt đỏ au của mình lên rồi thều thào nói: "Dũng, cậu làm gì vậy?" "Dũng, tôi nghĩ ông phải biết những gì tôi đang làm là vì ai chứ." Sau đó Dũng lấy cái can ở trên tay của mình rồi mở nắp ra, một thứ dung dịch ở bên trong đã được anh ta tưới thẳng lên người của ông Sơn và người đàn ông kia số còn lại. Dũng giới thẳng lên hệ thống điện ở trong phòng một mùi ngai ngái nồng nồng bốc lên và Chiến đã nhận ra, đây chính là xăng. Dũng đang làm cái gì vậy? Cậu ta định phóng hỏa ư? Nhưng Chiến chưa vội can thiệp, cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Ông không nhớ chuyện gì ư? Hả? Giọng của Dũng trở nên đanh lại, ông Sơn nhíu mày. Chuyện gì? Chuyện gì mới được chứ? <cười> Dũng cười lớn, đưa tay chỉ thẳng vào mặt của ông Sơn. Ông khùng nhớ chuyện xấu mà ông đã làm 15 năm trước ư? Đột nhiên, gương mặt của ông Sơn trở nên hốt hoảng, ông ấp úng. "Mày, mày, mày là ai? Sao, sao mày lại biết?" <cười> Muốn người khác không biết à? Từ khi là mày đừng làm nữa. <cười> gương mặt của ông Sơn vẫn không thể giãn ra được một chút nào nữa. Ông liên tục ấp úng, mấp máy môi nhưng không tài nào có thể thốt ra được câu nói gì cả. Dũng bước tới bàn, lấy chai rượu ngoài, rồi rót ra một ly đầy. Uống xong hết một ly rượu, Dũng mới tiếp tục nói. "Sao? Hay thôi, ông không nhớ ra cũng được. Để đó tôi nói cho ông nhớ nha. 15 năm trước, có một thằng bé 6 tuổi. Hôm đó, mẹ nó đi khám thai, ám theo đứa em song sinh của nó đi đến bệnh viện khám, và đó cũng chính là lần cuối cùng mà thằng bé đã được trông thấy hai người mà nó thương yêu nhất cuộc đời còn sống. Ban đầu thì nó chỉ nghĩ đấy là tai nạn mà thôi, nhưng không. Không, trong một lần, trong một lần trời thương, nó đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện từ kẻ sống sót trong tai nạn ấy. Trong khi cảnh sát đang đến để thu thập bằng chứng về quá trình ăn hối lộ thì hai kẻ thủ ác kia mới bày ra kế hoạch phóng hỏa cả bệnh viện. Sự thực động trời ấy đã thay đổi cả cuộc đời của nó. Nó học y, chỉ vì một sự quan tâm duy nhất, đó là nó được trả thù. Nó được trả thù. Cái kế hoạch càng được tiến triển tốt hơn khi mà cái bệnh viện mới đã được xây lại, thế là vong hồn của mẹ nó chắc chắn sẽ được ngậm cười nơi chín suối và kẻ hại bà ta cũng có cái chết trong biển lửa như vậy. <cười> Ông Sơn lúc này thì mặt đã cắt không còn một giọt máu, ông liên tục lắp bắp. Tôi tôi tôi tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Nhưng con Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net